Hãy gọi điện cho chúng tôi 1900599930 tìm số 1. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Kênh giao thông tần số FM 91.1 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.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 từ gián cờ mấy chục năm của tiền nhân. Viên thừa chỉ đến tình nhầm thấy một bà nông dân từ phía trước đi tới, chàng liền hỏi đại tử, xin hỏi nhà họ Ôn trong thị trấn này ở chỗ nào vậy? Bà kia giật mình đáp, Úi trời, ơi không biết. Rồi quay đầu bỏ đi ngay, sắc mặt bà lộ giả khinh ghét.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 hai thanh niên cùng đưa cuốc lên toan đập vào đầu hắn hắn đưa tay trái ra đỡ hai cây cuốc văng tuốt lên trời hắn lại túm lấy hai người đó quật vào cái bệ của cột cờ trước cổng thấy gã bức hiếp đám nồng dân, nhưng thời chí đã giật lắm trùi. nhưng chàng thấy võ công của hắn cũng khá sợ mình nhảy vào can thiệp sẽ gặp phiền hà chàng quan đợi tình hình êm dịu rồi xin vào gặp ôn thanh Trả vàng xong là lập tức bỏ đi Không ngờ gã uống này đột nhiên hạ sát thủ, Ba người kia sắp ra vào góc tường và đá tảng, Không chết cũng trọng thương Viên cơ trí động lòng nghĩa hiệp Phi thần bay vào tới tay trái chàng chuột được chân phải của nông phu to lớn Buông y xuống đất Sau đó chàng xuất chiều nhạc dương thần tiễn Thân hình như một mũi tên rơi khỏi dây cung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 Gã ốm nghe chàng nói chuyện khiêm cung, lập tức giảm phần đối địch. Gã hỏi: "Vậy xin hỏi tôn tính đại gia các hạ, đến tề sư có việc gì, gì không?" Viên cười chí nói: "Tại hạ họ Viên, có một bằng hữu trẻ tuổi họ Ôn, không biết có phải ở đây không nữa." Gà ốm đáp: "Ừ, tại hạ cũng họ Ôn."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 diên thừa chí muốn theo ra nhưng ôn chính nói xin viên huynh chờ ở đây một lát viên thừa chí đành phải dừng lại ôn Thành không vào nhà chỉ có ôn chính quay lại nói um, xá đệ uh, phải uh, thay đổi y phục một lát sẽ ra ngay viên thừa chí nghĩ bụng gã ôn thanh này thật là lắm chuyện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 Cứ nằm trong màn đưa mắt nhìn ra Quả nhiên trăng sáng trước giường Như một màn sương bạc Phủ lên nền đất Trong mạng ánh trăng Từ cửa sổ xoay vào hiện rõ bóng một đầu người Rõ ràng ôm thanh Đang dùng thế Đảo quyển châu liêm Treo ngược người thò đầu nhìn vào trong phòng Dân thừa chí lên tiếng Được Ta mặc áo rồi ra ngay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 hồn thành lấy trong vỏ ra một ống sáo lại nói để đệ thổi một bài cho huynh nghe thừa chí khẽ gật đầu hồn thành bắt đầu thổi sáo thừa chí không rành âm lược nhưng vẫn cảm thấy tiếng sáo triền miên lúc như oán trách lúc như hâm mộ trái tim chàng nương theo tiếng sáo uyển chuyển mà tiêu du dùng tiên cảnh quên mất mình vẫn đang ngồi trong chốn nhân gian Uông Thanh thổi viết một bài, mỉm cười nói: <cười> "Quýnh thích nghe bài gì? Để để thổi cho mà nghe." Viên thừa chỉ thở dài nói: "Hay, ta không biết bài nào cả. Để biết thật là nhiều thứ. Sao đệ lại thông minh như vậy?" Uông Thanh ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười hỏi lại: <cười> "Có thể không?"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 Liên giận dữ hỏi lại. Đến đây làm gì? Ôn Chính nói. ngươi tự hỏi mình đi. Ôn Thanh nói. Ta, ta và Duyên huynh ở đây thưởng trăng. Có ai mời huynh đến đâu? Ở đây, ngoài mẹ của ta ra, không ai được đến hết. Tam Gia Gia đã từng nói, huynh dám bất tuân phải không? Ôn Chính chỉ Duyên Thừa Chí hỏi.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 Nắm chặt lấy tay ôm thanh, y bất giác ruột tay về một chút, nhưng rồi để yên cho chàng nắm. Kha nói. Ừ, bản lãnh của ca ca cao hơn để rất nhiều, nhưng để biết ca ca không quen thuộc những chuyện trong giang hồ. Được rồi, sau này để sẽ giúp ca ca để ý hơn. Viên thừa chí nói. để thật là tốt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 À, ngày mai gặp lại. Y vừa mỉm cười vừa chạy ra khỏi phòng khiến viên thừa chỉ ngơ ngác chẳng hiểu gì. sáng sớm hôm sau, viên thừa chỉ đang ngồi trên giường luyện công thì tiểu cút đưa đồ điểm tôm vào. viên thừa chỉ nhảy xuống giường lên tiếng cảm ơn. đang ăn sáng thì ôn than vào phòng nói: Đại ca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 Tưởng trường kiếm sẽ bị đơn đào gạt găng đi. Nào ngờ thiếu nữ kia còn nhanh hơn, xoay trường kiếm lại chém ngang cổ đối thủ. Ôm kiếm giật mình lùi ba bước. Thiếu nữ thừa thắng, lại phóng kiếm đâm tới giao giáo. Nhìn ra số gió công thừa dí biết thiếu nữ này tuy không phải là người phái hoa sơn, nhưng chắc chắn đã được nhân vật bản môn chỉ điểm.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 Kết nối yêu thương, chia sẻ cảm xúc. À, tôi muốn gần một món quà đặc biệt cho mẹ trong ngày sinh nhật. Có thể là một bữa ăn do chính tay tôi nấu Tôi sẽ dẫn cô ấy đến một địa điểm mà cô ấy uh, thích. Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của mẹ. và vài muốn tặng mẹ một món quà bất ngờ từ 365.000.